trong phòng khá rộng rãi và thoáng bên trong có một vị bà tử mồ hôi đầy đầu đang ôm tiểu a nhi kia mà dỗ dành nhưng hai tử kia giống như bị con bò cạp đốt phải cứ khóc không ngừng cả khuôn mặt nhỏ đều đỏ rực lên hiển nhiên hắn khóc rất hết sức nhìn thấy cố tịch cửu tiến vào bà tử kia vội vàng hành lễ với nàng khuôn mặt xinh đẹp của cố tịch cửu hơi căng lên ngươi dám ngược đãi hắn à tại sao hắn lại khóc như thế Bà tử kia quỳ bịch xuống. Oan uổng quá ạ, bà tử vẫn luôn coi hắn giống như tổ tông mà dỗ mãi, nào có dám ngược đãi đâu ạ. Vậy là hắn đói bụng à? Hắn không chịu bú ạ. Bà tử kia khóc không ra nước mắt. Nô tỳ đã tìm bảo mẫu tốt nhất trong thành tới đây cho hắn, sữa nhiều, người cũng sạch sẽ đoan chính, nhưng tiểu tổ tông này nhắm chặt hai mắt, căn bản không chịu bú thậm chí cố gắng mấy cũng không thể nhét vô miệng hắn được. cô tích cử nhìn tiểu anh nhi kia, tiểu anh nhi vẫn há cái miệng nhỏ gào thét như cũ, nhưng đôi mắt lại nhìn qua cô tích cử, một lớn một nhỏ từng mắt nhìn nhau, lông mi của tiểu anh nhi cong lên giống như đang cười. tất nhiên nụ cười của hắn biến mất rất nhanh, nhưng hai bàn tay nhỏ nhắn của hắn lại đưa ra về phía nàng, dáng vẻ như muốn nàng ôm một cái. cô tích cử đã hiểu. Vật nhỏ này cố ý Cố ý dùng phương thức khóc thét Khiến tiểu quần chúa phiền não Chỉ bằng cách này Hắn mới có thể được đưa tới một nơi xa xôi như vậy Mà tiếng khóc của hắn Cũng là cách để người cứu hắn Có thể dễ dàng nghe thấy Có thể tìm theo tung tích mà đến Vật nhỏ này nhỏ như vậy Mà đã biết dùng mưu kế thủ đoạn Ai đã sinh ra nó vậy Cố tích Cửu bỗng nhiên Có chút hâm mộ mẫu thân của tiểu oan nhi này Ai sinh ra bảo bảo nghịch thiên như vậy mà không vui chứ Cố Tích Cửu đưa tay ra Để ta ôm hắn thử xem Bà tử kia sừng sốt Vì Diệp thiên nữ này Vốn luôn ghét tiểu hai tử Chỉ cần nghe thấy hài tử khóc Là sẽ cáu kỉnh nổi nóng Lần này là thế nào vậy Diệp cô nương Hai tử này rất khó dỗ ạ Nô tỳ sợ hắn sẽ chọc giận ngài Cô Tích Cửu còn chưa kịp nói gì Hai tử kia đột nhiên vung cánh tay lên, bốp một tiếng, trong nháy mắt, trên khuôn mặt bà tử kia sao toé đầy trời. Bà tử còn đang đờ đẫn, cổ tích cửu đã thuận tay đón hai tử kia đi. Nói đến cũng kỳ lạ, tiểu a Nhi vừa đến trong ngực cổ tích cửu liền ngừng khóc, đôi mắt mở to tròn xoe nhìn cổ tích cửu, long lanh, lạ thường. Bà tử kia thở phào nhẹ nhõm một hơi. Không ngờ hai tử này và Diệp cô nương lại hòa hợp tốt như vậy. Cố tích cửu về vẫy tay. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta trông hai tử này cho. Đương nhiên, bà tử vô cùng mừng rỡ vì tạm thời tránh xa được củ khoai lang nóng bỏng tay ra. Đáp một tiếng vâng rồi đi ra ngoài. Ờ, rốt cuộc ngươi cũng tới. Ta phải gào thét đến sắp khan cả giọng rồi đó. Tiểu Oa Nhi thở ra một hơi, nói. Cô Tích Cửu nhướng mày. Sao ngươi biết ta sẽ đến? Ngươi lưu luyến ta. Cái đầu to của Tiểu A Nhi cụng cụng vào trong ngực rất ngoan ngoãn. Ta có gì mà lưu luyến chứ? Ngươi cũng không phải là gì của ta cả. Tiểu A Nhi chớp chớp mắt. Ngươi là mẫu thân của ta nha. Tay của Tích Cửu run lên. Chuyết chút nữa thì nàng đem Tiểu A Nhi trong lòng vứt ra. Nói hưu nói vượn. Cô tích cửu suýt chút nữa đánh vào đầu hắn. Ta còn chưa kết hôn đâu. Sinh người khi nào chứ? Cộng may, nàng không phải là nam nhân. Nếu không, con tưởng rằng con nữ nhân nào đó đã lén lút sinh con ngoài ra thú cho mình đấy. Nàng là nữ nhân. Sao có thể không biết là mình đã sinh hài tử hay chưa chứ? Nàng còn chưa mất tí nhớ nha. Tiểu ra hỏa nói dối hết bài này đến bài khác. Nhưng lúc này của tích cửu cũng lười tranh luận đến cùng với hắn. Nàng muốn mang hai tiểu gia hỏa này ra ngoài trước rồi lại nói sau. Một tay của tích cửu ôm tiểu A Nhi, một tay sách tiểu giày Tĩ trên mặt đất lên, trực tiếp thuấn di. Nàng tính toán khoảng cách rất chính xác. Kế hoạch của nàng là thuần di trực tiếp về phía đông thành. Ở nơi đó nàng đã chuẩn bị một chiếc xe. Lúc đó có thể trực tiếp rời khỏi thành. Nhưng không ngờ sau khi thuấn di xong, lúc nàng định thần mở mắt ra, Phát hiện xung quanh mình là một vùng hoang vu rộng lớn, có mấy cây đại thụ trông giống như những cây trúc khô. Một vị nam tử trông giống như một cây trúc xanh đang nằm nghiêng trên một cành cây, những mày nhìn nàng, đôi mắt hoa đào, lấp lánh, gợn sóng. Cố tích cửu dừng lại một chút, mà giới này có bối cảnh đặc biệt gì đó sao? Nàng thuấn di tử ma cung và phủ quận chúa ra, đều là cùng trực tiếp chạy tới nơi này. Tiểu cô nương chúng ta thật đúng là có duyên, lại gặp nhau rồi. Nam tử kia khẽ cử động thân mình, rơi từ trên cây xuống giống như một chiếc lá cây, phấp phới dừng ở trước mặt Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu khẽ cau mày. Hiện tại dáng vẻ của nàng vẫn giống như vị Diệp Thị Nữ kia. Nam nhân quyến rũ này nói như vậy là vì hắn và Diệp Thị Nữ vốn đã quen biết nhau, hay là vì hắn lại nhận ra Cố Tích Cửu nàng. Bây giờ nàng không muốn gây rắc rối. Cũng không muốn để ý tới mấy người rảnh rỗi Cho nên nàng chỉ hơi gật đầu Rồi kéo hai tiểu ra hỏa kia Định thuấn di lần nữa Cô nương Lần trước gặp ngươi Ngươi còn khóc đến trời đất mù mịt Lần này lại mang hài tử ra ngoài Chẳng lẽ lần trước khóc là vì đánh mất hai tử à Ấy Ngươi lại còn thu phục được một con giải trĩ thú Cô nương Ngươi thật mạnh nha Nam nhân quyến rũ này giơ ngón tay cái với nàng Chết tiệt, người càng mạnh hơn ấy Cố Tích Cửu gần như muốn phản bác lại Hỗn đàn này chẳng những liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu thuật dịch dung của nàng Lại còn có thể nhìn ra dung mạo thật của nàng Nếu không, hắn sẽ không nhìn thấu nhân vật hai lần dịch dung chính là cùng một người Và đó là nàng Lại còn liếc mắt một cái là có thể nhận ra giải trí thú Nam nhân quyến rũ này rốt cuộc là ai? Sao nhìn như lớn lên ở đây vậy? Nàng thuần di hai lần đến nơi này đều đụng phải hắn. Sau khi cô tích cửu dừng lại một lát, người nọ đã đi vòng quanh nàng ba vòng. Tiểu Oanh Nhi nhìn hắn đầy đề phòng cảnh giác, hai mắt cứ di chuyển theo hắn. Tiểu Oanh Nhi này là hai tử của ngươi à? Ô, trông rất giống ngươi đấy. Đôi mắt nam tử kia giống như đèn pha, quét Tiểu Oanh Nhi một vòng lớn. Giống cái lông ấy Hai tử này không phải do nàng sinh nha Xem ra ánh mắt người này Cũng không tốt lắm Loại người cổ quái này Vẫn nên cố gắng càng ít chọc vào Càng tốt căn cứ nguyên tắc Thêm một chuyện, chi băng bớt đi một chuyện Cô tích cửu hơi lui về phía sau một bước Lại thuần di lần nữa Nhưng lần này nàng không thể thuần di ra ngoài Còn suýt nữa đập vào Trên một thân cây trúc Cái miệng tiểu dạy trĩ Suýt nữa chạm vào trên thân cây Nó sợ đến mức đột nhiên co rúm lại Lăn ra khỏi tay của tích cửu Rơi bịch xuống đất Cổ tích cửu lập tức xoay người lại Nàng nheo mắt Nhìn nam tử mặc áo choàng Nhìn như cây trúc kia Các hạ có ý gì? Nam tử mặc áo choàng màu xanh là trúc kia Cười tùm tỉm vỗ vỗ vào vặt áo của mình Để người chạy một lần rồi Lần thứ hai đương nhiên phải cẩn thận hơn một chút Ngươi đã hai lần xông vào địa bàn của ta. Nếu như cứ để ngươi đi như vậy, ta đây mất mặt bao nhiêu chứ? Vậy ngươi muốn thế nào? Bản lĩnh thay đổi diện mạo theo ý muốn của ngươi thực không tệ. Chi băng dạy ta coi như phí qua đường đi. Cô thích cửu im lặng. Ngươi không dạy cho ta cũng phải. Ta ở đây rất lâu rồi mà không có một ai có thể tới. Ta rất cô đơn. Chi bằng ngươi ở lại đây ba ngày đi. Cùng ta uống rượu tầm sự chút nhỉ? Ánh mắt của tích cửu hơi lóe lên, mím môi. Ta rất muốn đồng ý với điều kiện thứ hai của ngươi. Nhưng ngươi cũng biết đó, ta là nhân tộc ở bên ngoài, không thể ở trong ma giới lâu được. Cho nên ta không thể nào đáp ứng điều kiện thứ hai của ngươi. Còn về điều kiện thứ nhất, phương pháp thay đổi dung mạo này của ta cực kỳ phức tạp. Cho dù ngươi thông minh tuyệt đỉnh cũng phải học mất 4 năm ngày mới có thể học được một chút ra lông bên ngoài thôi. Cho nên cũng không thể nào đáp ứng được ngươi. Rất xin lỗi Công phu của người mặc áo choàng màu xanh lá trúc này rất cao Ít nhất công đực cũng là kim tiên trở lên Hơn nữa công phu cực kỳ quái dị Loại quái nhân này cố Tích Cửu vẫn cố gắng không muốn chọc vào Người mặc áo choàng màu xanh lá trúc kia Chớp mắt, nhìn nàng một lúc Rồi đột nhiên mỉm cười Tiểu cô nương tên người của người mang theo hai bộ luyện ma y Có thể ở lại thêm một ngày nữa Nếu người muốn ở lại Ta có thể gia cố thêm thuật pháp vào luyện ma y của ngươi một chút. Một bộ có thể giúp ngươi ở lại ma giới 10 ngày. Hai bộ là 20 ngày. Cũng đủ để ngươi ở lại dạy cho ta công phu biến hình kia. Trong lòng của tích cử khẽ động. Thì ra còn có loại thảo tác này. Vốn dĩ nàng định rời đi ngay lập tức. Nhưng khi nghe người mặc áo choàng màu xanh lá trúc nói như thế, nàng lại động tâm. Thuật biến hình này của ta là công phu cực kỳ thân bí. Không thể tùy tiện truyền thụ ra ngoài Nếu các hạ thật sự muốn học Cũng không phải ta không thể truyền cho ngươi Nhưng ngươi phải dùng những kỹ năng khác Để trao đổi Người mặc áo choàng màu xanh là trúc cười nói Tiểu của nương rất to gan nha Dám nói điều kiện với ta Cô tích cửu cũng cười Ta thích mua bán công bằng Không lừa ra dối trẻ Ta biết với công phu của các hạ Có thể ép buộc ta ở lại Nhưng lại không cách nào ép buộc ta phải dạy công phu cho ngươi. Kêu dù ngươi dụng hình ta tấn cũng vô ích, ta không có ưu điểm nào khác ngoài trừ việc có một xương cốt chắc khỏe. Người mặc áo trò màu xanh lá trúc im lặng một lúc. Rồi hắn thở dài. Ta vốn là người luôn có lòng nhân ái, thương hương, tiếc ngọc. Sao có thể nỡ dụng hình hành hạ một tiểu cô nương mỏng manh yếu ớt như ngươi được chứ? Tuy nhiên, Ta lại là người không bao giờ chịu sự uy hiếp của bất kỳ kẻ nào. Xem ra muốn ngươi cam tâm tình nguyện ở lại, chỉ có thể dùng biện pháp tương đối vô nhân đạo. Những lời này vừa mới nói xong, lòng bàn tay của hắn đột nhiên duỗi mạnh ra, từ trong không trung vươn dài ra hơn một trượng, chộp lấy hai tử trong lòng Cố Tích Cửu. Hiển nhiên, hắn muốn bắt hai tử kia làm con tin. Cố Tích Cửu vốn đứng cách xa hắn khoảng một trượng, Nhìn qua cũng gần như không phòng bị gì. Người mặc áo choàng màu xanh là lúc này cho rằng một cú tóm nhanh này dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn không ngờ rằng trước khi lòng bàn tay hắn có thể chạm tới cổ tích cửu đang đứng cách hắn không xa lại đột nhiên biến mất. Một chụp này của hắn chụp vào trong không khí. Khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa nhìn thấy cổ tích cửu đang đứng cách đó không xa cười khanh khách. Nếu người muốn học thuật biến hình của ta Người chỉ cần lấy thuật gia cố luyện ma y ra đổi Còn không, người chỉ mất công vô ích Như giỏ tre múc nước mà thôi Còn chưa nói xong đời này Đầu ngón tay nàng phát ra Một ánh sáng trắng mờ nhạt Bắn thẳng vào không trung Trong nháy mắt, kết giới trên không Bị nàng xé thành một cái lỗ to Khoảnh khắc tiếp theo Thân hình nàng khẽ lắc Và biến mất ngay tại chỗ Nam tử mặc áo choàng màu xanh là trúc Sừng sốt Tiểu cô nương quả thực nhanh như cá chạch Thế nhưng hắn đã đề phong Trong tình huống nàng lại bỏ chạy Hơn nữa thủ pháp phá vỡ Kết giới của nàng xấu quá đi Dơ tay nhấc chân liền phá hỏng cái kết giới độc nhất này của hắn luôn Tiểu cô nương thông minh lanh lợi Làm việc gì cũng dứt khoát gọn gàng Đây là lần đầu tiên hắn đụng phải Một tiểu cô nương thú vị như vậy Trong mắt hắn tràn đầy vẻ hứng thú Thân hình chợt lóe, Trong chớp mắt Cũng biến mất ngay tại chỗ Cố tích cửu Bị bao vây Lần này thuấn di của nàng thập phần chính xác Trực tiếp đến thẳng vị trí phía đông thành Thậm chí nàng còn nhìn thấy chiếc xe Mình đã sắp xếp đợi ở đó Nhưng vừa mới đến gần Liên nhận thấy có điều gì đó không ổn Tư thế đứng của người đánh xe Đợi trước xe không đúng Nàng khẽ đảo mắt Không nói một lời Đang định thuấn di lần nữa thì một tấm lưới lớn từ không trung lóe lên và chụp thẳng xuống đầu nàng. Ánh mắt của tích cửu hơi co lại khi nhìn rõ tấm lưới lớn đó. Là lưới càn khôn, pháp khí tùy thân của Đế Phất Y. Nàng từng nhìn thấy hắn sử dụng một lần. Không nghĩ tới pháp khí này xuất hiện trở lại là khi đối phó với nàng. lồng ngực nàng thắt lại, bước chân né tránh hơi chậm một chút. Tuy không bị cái lưới lớn đó vây lại, Nhưng cánh tay trái của nàng đã bị mép của cái lưới lớn quét qua một cái, đau đớn như bị bỏng rát. Hai tử kia được nàng ôm trong tay trái. Khi cánh tay trái của nàng bị đau, hai tử cũng rơi khỏi tay, rơi xuống đất, trực tiếp bị tấm lưới lớn vây lại. Cố tích cử theo bản năng kéo tấm lưới lớn kia lại. Nhưng đầu ngón tay của nàng chưa kịp chạm vào. Vút một tiếng tấm lưới đã bị kéo lên từ không trung, lé lên trong không trung rồi biến mất. Trong không trung chỉ còn lại tiếng nức nở của tiểu Hoa Nhi Sắc mặt của tích cửu đại biến Lưới càn khôn này là một pháp khí rất biến thái Sau khi bị nhốt, chỉ cần người bên trong giãy rụa, vùng vẫy Thì nó sẽ càng thu chặt lại Mà bên trong lưới có cơ quan giống như gai nhọn Bất cứ ai mắc vào trong đó Đều sẽ cảm thấy đau đớn như bị ong đốt Hạo Nhi còn nhỏ Làm sao có thể chịu đựng được đây Có mười mấy bóng người từ trong bóng tối xung quanh bay ra, bao vây cổ tích cửu ở giữa. Nữ tử cầm đầu, đúng là vị diệp thị nữ kia. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta tràn đầy tức giận, chỉ tay, giận dữ, nói. Yêu nữ to gan, dám giả mạo bổn cô nương trà trộn vào phủ quần chúa, ăn trộm bạo bối của quần chúa. Người biết tội chưa? Cổ tích cửu không để ý tới nàng ta, ánh mắt như tiết chớp nhìn xung quanh, lật cổ tay. Bán mặt luông ánh sáng bạc về phía góc tối của mái nhà Thả đứa nhỏ đó ra Nơi đó có bóng người chợt lóe Tránh ánh sáng bạc kia đi Thân hình hiện ra Váy áo màu trắng Khăn lụa trắng che mặt dáng người yểu điệu Mái tóc đen thả buông một nửa Không ai khác Chính là vị uyển uyển quận chúa kia Nàng ta từ trên cao nhìn xuống cô tích cửu Lạnh lùng nói Người là yêu nữ nơi nào Dám đến phủ quần chúa ta an trộm. Trong tay uyển uyển quần chúa cũng không có chiếc lưới kia. Rất hiển nhiên nàng ta đã trực tiếp giấu hai từ đi rồi. Xem ra hôm nay khó mà xử sự êm đẹp được. Ngoại trừ của tích cửu từ bỏ hai từ kia. Đối phương, người đông, thế mạnh. Hơn nữa công phu cũng không thấp. Trong đó có bốn vị thị vệ có ma lực thầm hậu. Cao hơn của tích cửu rất nhiều. Thời điểm của tích cửu đột nhập vào ma cung Đã lẽ nhìn thấy bọn họ Bọn họ hẳn là hộ vệ bên cạnh Đế Phất Y Xem ra cũng bị vị quân chúa này Tạm thời điều đến đây Tất nhiên nếu đánh trực diện thì không thể đánh được Chỉ có thể nghĩ cách dùng trí Để thắng thôi Cố Tích Cửu suy nghĩ rất nhanh Gần như trong chớp mắt đã phân tích xong Nhìn thấy những thi vệ đó tiến lên vây quanh mình Cố Tích Cửu ngửa đầu huyết dài một tiếng Tiếng huyết réo rắt như gió nứt đá, xuyên mây Chấn động toàn bộ phía đồng thành Lúc này trời vẫn chưa muộn, mặt trời vừa mới lặn xuống, hoàng hôn chưa lên. Mặc dù phía Đông Thành là nơi tương đối hẻo lánh, nhưng không phải không có người đi đường qua lại. Đồng tĩnh ở đây đã kinh động đến bảy tám người đi đường dừng chân, mà tiếng huyết này của cổ tích tử trực tiếp kinh động rất nhiều nhà ở phía Đông Thành. Mọi người nghe thấy âm thanh liền ào ào chạy ra ngoài. Gần như chỉ trong chốc lát đã có 50-60 người vây quanh và xu hướng ngày càng có nhiều người vây quanh. Uyển Uyển quận chúa hơi nhíu mày. Vị diệp thị nữ kia, lại giống như là có lý và tỏ ra rất đắc ý. Nàng ta cao giọng nói: "Phủ quận chúa tới đây tróc nã đạo tặc đột nhập vào nhà, chư vị đừng hoảng sợ." Vì vậy vô số ánh mắt nhìn về phía Cố tích Cửu. Cố tích Cửu lại không có một chút sáng vẻ một tên trộm. Nàng đã tẩy bỏ dung mạo diệp thị nữ, nhìn qua vẫn giống Hoa Húc Nguyệt như cũ. Nàng hơi ngẩn đầu lên, cười lạnh Thật kỳ lạ Ta đã trộm cái gì thế? Ngươi trộm tiểu giải trĩ Giọng điệu diệp thị nữ sắc bén Ngươi nói nó Cố tích cử chỉ tay vào tiểu giải trĩ Không sai Chính là nó Cố tích cử cười lạnh Thật buồn cười Nó vốn dĩ là sủng thú của ta Từ khi nào biến thành của các ngươi vậy? Nàng vỗ nhẹ vào đầu tiểu giải trĩ. Ngoan! Ngươi tự nhận chủ tử của mình xem. Ngươi ở trong phủ quận chúa sao? Tiểu giải trĩ lập tức lắc đầu như trống bỏi Vậy có phải ngươi đi theo ta không? Tiểu giải trĩ gật đầu như đảo tỏi. Nó còn dùng lưỡi liếm mua bàn tay nàng một cách thân thiết. Mọi người sừng sốt. Người mù cũng có thể nhìn ra tiểu giấy tĩ này là của ai Trước mắt bao người huyền huyền quần chúa đương nhiên không thể ngang nhiên hạ lệnh cướp đoạt Nàng ta liếc nhìn Diệp Thị Nữ bên cạnh mình nháy mắt ra hiệu Diệp Thị Nữ cũng rất thông minh nhìn về phía cố tích cử giống như chật hiểu ra điều gì đó sắc giọng nói Tiểu giấy tĩ này là quận chúa mua từ tay một nam tử họ la khi dùng cơm trưa ở tửu lầu Việc này Có mấy chục bá tánh trong tử lầu tận mắt nhìn thấy. Cho dù tiểu giải trĩ này đã từng là của ngươi, nhưng nếu đã bán ra khỏi tay rồi, vậy thì không còn là của ngươi nữa. Ngươi quay lại ăn trộm mà còn nói lý lẽ là sao? Chẳng lẽ, ngươi cùng với nam tử hò la kia cùng nhau răng bẫy lừa tiền của phủ quần chúa à? Uyển Uyển quần chúa khẽ thở dài một hơi, nói. bổn quần chúa rất thích tiểu giải trĩ này cho nên mới bỏ ra 10 vạn ma tiền để mua nó. Giao dịch công bằng, không lừa già, dối trẻ. Ta chưa bao giờ lợi dụng thương nhân để chiếm đoạt cả. Nếu lần này số tiền bỏ ra ít thì cũng coi như thôi. Bổn quân chúa bị các ngươi kết phương lừa tiền một lần cũng không thành vấn đề. Coi như là giúp đỡ các ngươi Nhưng đây là 10 vạn má tiền. Là ban thưởng của ma quân cho ta để tổ chức sinh nhật. Bị các ngươi lừa lấy hết toàn bộ thì sao có thể cam tâm được chứ? Thức thời thì đem tiểu giải trĩ trả lại cho chúng ta. Quận chúa chúng ta nhấn từ vô song. Có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Những thị nữ khác có mặt cũng tức giận, mắng theo. Uyển Uyển quận chúa hiển nhiên cũng có chuẩn bị mà đến. Nàng ta cùng với thị nữ dùng lời nói thay đen đổi trắng một phen. Chụp mũ lên đầu của tích cửu cái tội là một phương lừa tiền bạc của người khác. Mà chuyện quận chúa bỏ ra 10 vạn ma tiền để mua một con sói trắng vào buổi trưa đã được mọi người biết từ lâu. Mọi người đồng loạt gật đầu tình thế cực kỳ bất lợi đối với cố Tích Cửu. La Chính đã rời khỏi ma giới, tự nhiên không thể nào làm chứng cho nàng, mà bên cạnh tiểu quận chúa này lại có rất nhiều nhân chứng. Để thể hiện sự công bằng, tiểu quận chúa còn ra lệnh cho thị nữ đi mời lão bản tiểu lầu đến làm chứng. Uyển huyển quận chúa rất nổi tiếng, cũng rất được lòng người trong ma giới. cho dù nàng ta chỉ nói suông cũng có người hoàn toàn tin tưởng nàng ta. Huống chi, Hiện tại nàng ta còn có vô số người làm chứng. Đương nhiên là mọi người tin nàng ta. Khi nhìn của tích cửu giống như nhìn một kẻ lừa đảo, đề tiện. Đồ lừa đảo. dám đến đây lừa đảo cả quần chúa chúng ta. Ái chà, thật là vô liếm sỉ. Chắc chắn nàng ta cùng một phương với thương nhân họ la kia rồi. Bắt nàng ta lại. Thiêu chết nàng ta đi. Thứ mà mà giờ chúng ta ghét nhất chính là đồ lừa đảo. Đúng vậy. Đúng vậy, thiếu chết nàng ta để răn đe cảnh gáo. Bá tánh về xem càng ngày càng nhiều, chỉ trong thời gian ngắn đã có hàng trăm người tụ tập lại. Mọi người lòng đầy căm phẫn, đánh nhau mắng chửi. Thậm chí có người đã bắt đầu vén tay áo, muốn sông lên bắt người. Đương nhiên, tiểu giải trĩ cũng nhìn thấy tình thế bất lợi, không ổn chút nào. Cũng nhìn ra quận chúa này là tư bất giới trả đũa. Nó tức giận đến nỗi lông trắng đều dựng đứng cả lên giống như một con sư tử nhỏ Nó rất muốn nói thay cho cô tích cử Chỉ tiếc là nó không nói thành lời được Tuy trên mặt uyển uyển quần chúa vẫn bất động thanh sắc nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ đắc ý Thực ra khi nàng ta phát hiện tiểu giải trĩ và hai tử kia bị người ta trộm đi thẩm vấn mấy người trong coi kia một lượt cũng đã mơ hồ đoán được đối phương là ai Rốt cuộc trên thế giới này có thể phá vỡ trận pháp bên ngoài phủ quận chúa, tùy ý ra vào không có mấy người. Hơn nữa, thân pháp của đối phương xuất quỷ nhập thần, kết hợp cùng thuật dịch dung có thể giả mạo đánh tráo. Với trí thông minh của yên uyển quận chúa, rất dễ đoán ra là cô tích cửu ngay. Cho nên, nàng ta rất nhanh chóng bố đi tất cả mọi chuyện, bao gồm cả việc mượn người, mượn bảo bối trong ma cung. Kế hoạch ban đầu của nàng ta là dùng lưới càn khôn nhanh chóng bắt cổ tích cửu, Sau đó xử tử ngay tại chỗ, tránh phiền phức về sau. Dù sao nàng ta có quyền làm điều đó và không ai có thể nói gì khác nếu tên trộm bị xử tử. Kể cả sau này bị đế phất ý biết được cho dù hắn có đau lòng thì cũng đã không có cách nào xoay chuyển. Nàng ta không nghĩ tới thời điểm bị bao vây cổ tích cửu sẽ huyết lên thu hút người ta vây xem. hừ có người nhìn thì sao chứ? Nàng ta đã sớm nghĩ tới biện pháp đối phó rồi Thu hút người khác đến đây Thì cũng chỉ là bị ma chúng vây xem phỉ nhổ mà thôi Nàng ta cần có lý do để xử tử đối phương Sau này để phận ý có hỏi tới Thì nàng ta vẫn có những ma chúng này làm nhân chứng Đương nhiên để đề phòng đêm dài lắm mộng Nàng ta vẫn muốn mau chóng giải quyết cổ tích cử Việc tạo thanh thế gần như đã xong Nên nàng ta vung tay lên Bắt nàng ta lại. Các thị nữ, thì vệ đó cũng chỉ chờ một câu này của nàng ta. Hét lên một tiếng và lao về phía trước. Cô tích cửu hít mắt lại, đột nhiên kéo tiểu giải trĩ trực tiếp thuấn di ra xa hơn trăm trượng. Uyển Uyển giật mình, còn tưởng nàng muốn chạy trốn. Sau đó lại thấy nàng xuất hiện cách đó không xa, liền âm thầm thở phào nhảy nhõm một hơi. Nàng ta vốn có thể lợi dụng sự an nguy của hai tử kia để uy hiếp cô tích cửu khiến đối phương giơ tay chịu trói hoặc không dám chạy trốn. Nhưng trước mắt bao người, nàng ta không muốn hủy hoại thanh danh của mình, tất nhiên sẽ không dùng chiêu đưa hài tử ra để áp chế. Tuy nhiên, vì sợ thuật thuẫn di của Cố Tích Cửu, nên nàng ta theo bản năng lùi lại vài bước, lùi về nơi đang che giấu hài tử kia, liếc mắt một cái. Mà tại đây, đột biến nảy sinh ngay trong chớp mắt. Cố Tích Cửu Người đang bị bao vây bởi các loại pháp khí của đám thị vệ không mang đến nguy hiểm, bất chợt thuấn di đến vùng lân cận Uyển Uyển. Ánh sáng của thanh kiếm giống như giải lụa, hướng về một góc tường chém tới. Uyển Uyển hoảng sợ, theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh, căn bản nàng ta ngăn cản không kịp. Chỉ nghe một tiếng sét đánh vang lên, như một quả khí cầu phát nổ. Ở góc tường, lóe lên một tia sáng màu vàng, Kết giới nho nhỏ vỡ tan, lộ ra tấm lưới bên trong, mà trong tấm lưới lớn, hai tử vẫn bị nhốt ở đó. Cố tích cử không mang đến tất cả, bỗng nhiên chụp lấy, cả chiếc lưới đựng hai tử cùng sách trong tay. Hai tử, nàng đã lấy lại được rồi. Nhưng một kiếm uyển uyển quận chúa đâm tới, thì nàng lại không thể tránh được. Ánh kiếm giống như rắn độc đâm thẳng vào xương sườn bên trái của cố tích cửu. Sắc mặt của tích cửu trắng bệnh Kiếm thuật của uyên uyển Khá giống của đệ nhất sát thủ giang hồ Trung nguyên nhất điểm hồng Sau khi đâm trúng người ta Mặc dù trong chốc lát sẽ không chảy ra nhiều máu Nhưng lại đau đớn gấp 10 lần So với một vết kiếm thông thường Đau đến nỗi Năng lào đảo một cái Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt Nàng không bao giờ chịu tổn thất Trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo Trong bước đi loạn trọng này Nàng vừa quay người lại Không lùi mà tiến tới, đột nhiên lao thẳng về phía trước. Thành bảo kiếm trong lòng bàn tay chém thẳng vào cổ Uyển Uyển. Dù sao, xuất thân của cổ tích cửu cũng là sát thủ, tính toán rất chính xác và hiểm độc. Lần này, nàng và Uyển Uyển quận chúa đối đầu trong chớp mắt. Uyển Uyển làm nàng bị trọng thương, mà nàng lại có thể chém đứt đầu Uyển Uyển. Như vậy tính ra nàng không hề bị lỗ, mà còn có lời. Nàng không nghĩ tới chính là ngay lúc ánh kiếm của nàng chuẩn bị chém vào chiếc cổ thanh tú non mịn của Yên Uyển, Uyển. Một luồng ánh sáng trắng đột nhiên lóe lên. Một sợi tơ cuốn quanh lưỡi kiếm của nàng. Ngăn lấy kiếm của nàng không thể tiến lên được một tấc. Yên Uyển, Uyển thoát chết trong gang tấc. Lợi dụng tình hình lộn xộn, trốn cách xa hơn hai trượng. Sau đó nàng ta nhảy dựng lên, nhìn về một hướng và hét lên với giọng run rẩy Đại ca... Cố tích cử cũng hơi ngừng lại một chút. Nàng hiểu rằng vừa rồi ngăn cản nàng chém đầu uyển uyển chính là sợi dây con rối. Nàng đã từng nhìn thấy sức mạnh của nó trước đây. Hiện tại xem ra uy lực vẫn mạnh như trước. Vừa rồi một sợi dây đã ngăn cản đòn tấn công sấm sét của nàng. Lòng bàn tay nàng cũng cảm thấy đau nhức, tề dại. Chuyết nữa không cầm được thanh bảo kiếm trong tay. Một tay nàng sách võng, một tay lấy kiếm làm trụ. Nghiêng đầu nhìn qua, Nhìn thấy cách đó không xa Một bóng người phiêu phiêu xuất hiện Áo choàng màu đỏ Mái tóc đen tuyền Trên khuôn mặt mang một chiếc mặt nạ Khi đứng nơi đó giống như một bức tranh phong cảnh tự do Đó là Đế Phất Y Vị ma quân hiện tại Đã đến Trong lòng của tích cửu như bị một lưỡi dao sắc bén đâm một nhát Nàng khẽ nhắm mắt lại Hắn tới thật đúng lúc Trên khuôn mặt uyển uyển mừng rỡ Nhưng trong lòng lại choáng váng. Nàng ta nghe được từ thị nữ mượn pháp bảo nói. Từ chỗ ma quân đại nhân tuyển tin rằng sau giờ mùi sẽ bế quan 9 canh giờ. Bất kỳ ai cũng không được phép làm phiền. Lúc này mới qua hơn 2 canh giờ. Hắn đã xuất quan rồi. Quần chúng có mặt cùng với những thị vệ thị nữ của phủ quận chúa. Tất cả đều đã cúi đầu quỷ bái. Tham kiến ma quân đại nhân... Đế Phất Y chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt như hàn băng sắc bén cắt qua, lướt qua trên người mọi người. Mọi người ai nấy đều cảm thấy trong lòng ớn lạnh, không dám hành động, thiếu suy nghĩ. Ánh mắt Đế Phất Y cũng lướt qua người cổ tích Cửu một lượt, căn bản không hề dừng lại. Cổ tích Cửu mím chặt môi, cũng không nhìn lại hắn. Nếu hắn đã tới đây, chắc chắn hắn sẽ không cho phép nàng đồng thủ với Uyển Uyển lần nữa. Một kiếm thù này của nàng tạm thời không thể báo. Nàng cũng bất chấp nhát kiếm đâm bị thương ở xương sườn, đau đến ruột gan lộn nhào. cúi đầu nhìn Tiểu Oanh Nhi trong lưới. Tấm lưới cực kỳ mịn và dày đặc, vây chặt Tiểu Oanh Nhi vào trong đó giống như một con nhộng cuốn kỹ càng. Xuyên qua mắt lưới dày đặc, cổ tích cửu miễn cưỡng có thể nhìn thấy khuôn mặt của Tiểu Oanh Nhi. Tiểu Oanh Nhi nhắm mắt lại, tựa như đang ngủ. Không quấy cũng không khóc. Không phải là hắn đau đến nỗi chết rồi đấy chứ. Của tích cửu vội vàng kiểm tra hô hấp của hắn. Cũng không tệ lắm. Hơi thở của Tiểu Oanh Nhi ổn định. Đúng là ngủ sai rồi. Nàng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tiểu Hải Tử không có việc gì thì tốt. Nhất thời nàng cũng không mở lưới cản khôn này được. Nên tạm thời để nó vậy. Xuân sườn nàng đau nhất không thể chịu nổi. Nhưng nàng vẫn đứng thẳng tắp. Vì biết rằng bây giờ không phải là lúc yếu ớt chữa trị vết thương nàng vẫn còn có một trận chiến ác liệt phải đánh nàng biết hắn nhận ra nàng rốt cuộc lúc nàng đi tìm hắn chính là dung mạo trông như thế này hắn nói với nàng muốn ai đi đường nấy trong lòng hắn cũng đã có người khác hiện tại nàng và mùi tử hắn sùng ái nhất có xung đột lớn như vậy bất kể hắn có thiên hướng ưu ái đối phương như thế nào nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý là quan trọng hơn nàng Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đế Phất Y cuối cùng cũng lên tiếng, nhìn về phía Uyển Uyển, quận chúa. Uyển Uyển, quận chúa có vẻ như kinh hồn chưa định. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta hơi nhợt nhạt. Kể lại chuyện mua một con sói trắng nhỏ giá 10 vạn ma tiền ở tiểu lầu. Trong lời nói ẩn ý như trước, vẫn là cô tích cử và la chính kết phương cùng nhau lừa tiền, còn có lòng dạ khó lường là cải trang thành thị nữ của quận chúa, đột nhập vào phủ quận chúa. Giờ phút này, lão bản tử lầu cũng đã đến, cũng làm chứng cho chuyện quận chúa mua một con sói trắng nhỏ. Ngay cả quận chúa ma giới mà người ta cũng dám lừa gạt, thật sự là rất kinh tởm. Trong khoảng thời gian ngắn, cảm xúc của quân chúng lại có chút phẫn nộ. Bà Tánh vây xem sôi nổi kêu gọi xử tử tên đại lừa đảo, dám gạt quận chúa. Đế Phật Y giơ tay, ngăn cản tiếng hò hét của đám ma chúng, rốt cuộc nhìn về phía cổ tích cửu. Người nói thế nào? Cố tích cửu khẽ cười một tiếng. Quân chúa dùng bản lĩnh đả đũa này rất tốt. Tiểu Dải tĩ là sủng thú của ta. Căn bản ta hoàn toàn không muốn bán nó. Vì buổi trưa ta phải ra ngoài làm chút chuyện. Cho nên đã nhờ La Chính giúp đông coi một chút. Cũng không nghĩ tới trong thời gian này nó lại được quân chúa mua đi. Diệp thì nữ ngắt lời nàng. Mà kệ người với La Chính có quan hệ thế nào đi chăng nữa. Nhưng chuyện quần chúa mua con sói trắng nhỏ là hoàn toàn sự thật. Nếu việc mua bán đã hoàn tất, có nghĩa là con tiểu giải trĩ này là của quần chúa chúng ta rồi. Người lại đến phủ quần chúa bắt trộm nó đi. Đó chính là hành vi trộm cắp. Bên cạnh, mọi người cũng sôi nổi, đồng tình. cố thích cử cười lạnh. Trước khi bán tiểu giải trĩ, là chính có giải thích với người rằng nó không phải là sủng thú của hắn mà là của hoa húc nguyệt ta không? Diệp thì nữ nghẹn họng Nhưng vẫn cãi chầy cãi cối, nói Nếu hắn là đồng bạn của ngươi Thì có quyền làm chủ quyết định thay ngươi Huống chi, ngươi cũng nói giá cả với hắn rồi Chỉ cần bán đúng theo giá như ngươi nói là được Ngươi bán hay hắn bán Cũng không có gì khác nhau cả Lời này tuy có chút vô lý Nhưng cũng không thể nói là sai hoàn toàn Vì thế nhóm ma chúng lại sôi nổi đồng ý Chỉ là số người đồng ý không còn đồng loạt Như lúc nãy nữa Đại ca Huynh nói xem Nàng ta làm như vậy có phải là ăn trộm không Có phải tiểu giày tĩ này là của ta không Ánh mắt uyển uyển quận chúa Trong mong nhìn đế phất y Hận không thể giật lấy ống tay áo của hắn Đế phất y liếc nhìn cô tích cử Nàng vẫn đứng thẳng lưng ở nơi đó kiêu ngạo giống như một cây bạch dương nhỏ Không chịu khuất phục chút nào Việc thảo luận loại chuyện đúng sai này với quận chúa cao quý của ma giới trên lãnh thổ của ma giới rõ ràng là không khôn ngoan. Bởi vì chuyện này vốn dĩ đã không thể phân định được ai đúng, ai sai. Mà Cổ Tích Cửu chỉ là một nhân tộc không được chào đón ở ma giới. Là người từ ngoài đến. Làm sao ba tánh ma giới có thể nói chuyện giúp nàng được chứ? Nếu cứ tiếp tục tranh cạn như vậy sẽ chỉ có hại cho nàng mà thôi. Có phải nàng ngớ ngẩn không vậy? Hay là Nàng cảm thấy để phất y hắn là ma quân nơi này sẽ để tình cảm ngày xưa mà nói chuyện giúp nàng. Hắn bất động thành xác nhìn về phía nàng nhưng nàng lại không nhìn hắn. Cũng có thể nói từ sau khi hắn đến nàng chỉ nhìn hắn một lần và không hề nhìn hắn lần thứ hai. Căn bản cũng không hề có ý định cầu cứu hắn. Ánh mắt hắn tối sầm xuống nhàn nhạt, nhạt nói Nếu đã bán đồ vật rồi Đương nhiên, phải thuộc về người mua. Hai mắt uyển uyển sáng người. Nàng ta đắc ý liếc cố tích cửu một cái. Cố tích cửu rốt cuộc ngẩn đầu, nhìn chằm chằm để phất y. Ánh mắt nàng rất sâu và tối, tựa như một cái hồ sâu không chút gợn sóng. Một sự tĩnh mịch như cái chết. Trên khóe môi nàng, thậm chí còn nở một nụ cười. Nụ cười đó có vẻ bị ai, lại như mỉa mai, châm chọc. Dường như nàng đã đoán trước được hắn sẽ nói như thế Hiện tại chỉ là để xác nhận mà thôi Biểu hiện của nàng như vậy khiến hắn cũng cảm thấy khó thở Những ngón tay trong ống tay áo khẽ siết chặt Uyển Uyển thuận thế leo lên nhìn về phía cố tích cửu <cười> Ngươi nghe thấy chưa? Mà quân đại nhân là công chính nhất Bây giờ ngươi còn gì để nói không? Nếu biết điều, bây giờ trả tiểu giấy trĩ lại cho ta bổn quận chúa có thể sẽ không truy cứu ngươi tội ăn trộm nữa nàng ta vung tay áo lên ra hiệu cho thị vệ lại tiến lên lần nữa tiểu giải tĩ đang vội vàng gặm cắn cái lưới cản khôn kia cố gắng đánh thức tiểu chủ nhân đang ngủ ngon lành bên trong dậy đột nhiên nghe được lời cuối cùng của uyển uyển quận chúa nó sợ tới mức co rúm người lại trực tiếp trốn ra sau lưng cố tích cử cố tích cử hơi hạ bê mắt xuống đúng vậy như dự đoán Hắn sẽ hướng về uyển uyển quận chúa, ân nhân cứu mạng của hắn, nghĩa muội của hắn, người trong lòng của hắn. Tất cả đều nằm trong dự đoán của nàng. Chỉ là vẫn sẽ đau lòng. Cố tích cử. Người còn chờ mong cái gì đây? Muốn chứng minh cái gì đây? Càng chờ mong, càng tuyệt vọng. Nhìn thấy đám tùy tùng đó lại xông lên vây quanh và chuẩn bị ra tay để phát y liếc nhìn cố tích cử. Cô Tích Cửu tựa như đang cười, nhưng sắc mặt lại vô cùng tái nhợt. Cuối cùng nàng nhìn về phía hắn, trong đáy mắt mang theo một tia diễu cợt. Trong lòng hắn lại giật một cái, cuối cùng hơi thay đổi giọng điệu một chút. Tuy nhiên những gì vị hoa húc nguyệt này nói cũng không phải là hoàn toàn vô lý. Rốt cuộc đồ của nàng ta nhưng không phải do nàng ta bán, nên muốn tìm lại cũng là điều dễ hiểu. Về tình có thể bỏ qua. Như vậy đi. Tôi của Hoa Húc Nguyệt từ tiền xông vào phủ quận chúa có thể miễn. Nếu ngươi muốn lấy lại tiểu giải trĩ, vậy thì trả lại 10 vạn ma tiền cho phủ quần chúa. Một phân cũng không được thiếu. Nếu không muốn tiểu giải tí nữa, bổn tọa sẽ thay mặt quận chúa trả thêm 5 vạn ma tiền coi như bồi thường cho ngươi. Ngươi thấy thế nào? Ngay khi hắn vừa nói ra cái phương án này, một đám ma chúng đã vỗ tay tán thưởng và trầm trồ khen ngợi, khen ma quân đại nhân. Sự sự công bằng, vô tư, không thiên vị Một số người còn nói rằng Như vậy là quá lợi cho Hoa Húc Nguyệt Hoa Húc Nguyệt nên dập đầu tạ ơn Với ma quân đại nhân Vân vân Còn không, chính là không biết tốt xấu Không biết điều Ánh mắt uyển uyển quận chúa khẽ lóe lên Rốt cuộc trong lòng nàng ta có quỷ Ngay từ khi Đế Phất ý xuất hiện Một khắc kia Nàng ta liền muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này Việc lớn biến nhỏ Việc nhỏ thành không Kẻo hai người này tiếp xúc quá nhiều sẽ nhận ra đối phương và nhân nhóm lại tình xưa. Nàng ta vẫn chưa biết cố Tích Cử và Đế Phất Y đã lén gặp nhau và nhận ra nhau rồi. Vì vậy, nàng ta cũng muốn giao sắc, chặt, đầy rối nhanh chóng giải quyết mớ hỗn độn này. Phương án Đế Phất Y vẫn nghiêng về phía nàng ta cho nên nàng ta cũng vui vẻ bán ân huệ này hơi mím cái miệng nhỏ, nói Như vậy tuy có lợi cho nàng ta, nhưng bổn quận chúa cũng không muốn so đo quá mức với một người nhân tộc bình thường. Cứ làm theo lời đại ca nói đi. Tuy nhiên, Uyển Uyển không muốn để đại ca tốn kém, cho nên tiền này vẫn là Uyển Uyển, sẽ tự mình trả. Những lời này nói ra, vô cùng thông tình, đạt lý, lại giành được một trận vỗ tay tán thưởng của đám ma chúng, đều khen ngợi quận chúa thâm minh, đại nghĩa. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều tập trung vào cổ tích cửu. Chờ nàng bày tỏ thái độ. cố Tích Cửu bỗng nhiên muốn cười. Xem ra hắn vẫn còn có chút tình cảm nào đó đối với nàng, tình cũ của hắn. Ít nhất hắn đã không bắt nàng lại và tống nàng vào trong đại lao. Vậy hẳn là nàng nên cảm ta hắn một chút. Nàng ngẩn đầu mỉm cười. Giờ hai tay lên. Vỗ tay mấy cái, nói. Ma Vương Đại Nhân quả như rất công bằng. đa tạ. Rồi nàng cúi người thật thấp, thì lễ với hắn. Đế vất y sững sở. Trong lòng hắn như bị mũi kim nhọn đâm vào. Chợt nhận ra mình đã đi quá xa. Ánh mắt hắn cuối cùng cũng rơi vào khuôn mặt nàng. Trái tim chợt thắt lại. Sắc mặt nàng tự hồ có gì đó không ổn, có chút tái nhợt khác thường. Hắn biết nàng có thuật dịch dung, vì để đạt được hiệu quả chân thực khiến người ta không thể nào phát hiện ra làn da của nàng sau khi dịch dung. Gần như không thể phân biệt được với làn da thật của nàng Sẽ đỏ mặt Sẽ ra mồ hôi Sẽ tái nhợt Sau khi chạy đến Hắn không muốn bị nàng làm rối loạn tâm trạng Cho nên căn bản không hề đưa mắt nhìn nàng Cùng lắm chỉ đảo mắt liếc qua nàng một cái Vì vậy cũng không hề để ý đến sắc mặt của nàng như thế nào Lúc này Nàng như vậy Trái tim như bị cái gì đó cào một cái Nàng bị thương Hay lần này nàng cố ý dịch dung thanh sáng vẻ này Hắn không nhịn được Tiến lên một bước Người cố tích cửu lại lui về phía sau một bước Kéo dài khoảng cách với hắn Lại thong dong cười Nếu chân tướng sự việc Chính xác như thế thật Mà quân đại nhân xử lý như thế Coi như cũng công bằng Nhưng đáng tiếc là mọi chuyện không hề đơn giản như vậy Nên thứ cho tại hạ Khó có thể tuân mệnh Nàng lấy từ trong người ra Một phù chú Phù chú kia có màu xanh lam Sáng lấp lánh Ánh mắt đế phất y khẽ động Cố tích cử lại lên tiếng nói tiếp Mà quân đại nhân nhất định biết phù chú này đúng không? Lưu thành phủ Đế phất y trầm giọng nói ra tên phù chú này Cố tích cử gật đầu Không sai Mà quân đại nhân biết vật này thì chuyện sẽ dễ hơn nhiều Đây là cuộc đối thoại Mà tài hạ trong lúc vô ý nghe được Vào giờ thân ngày hôm nay Rất là thú vị. Mọi người không ngại thì nghe một chút. Sau đó lại thảo luận thị phi đúng sai. Sắc mặt uyển uyển đột nhiên thay đổi. Giờ thân hôm nay đúng là lúc nàng ta và Diệp Thị Nữ nói chuyện với nhau. Đoạn đối thoại đó. Nàng ta không muốn bị người ta nghe được. Càng không muốn bị Đế Phất Y nghe được. Nàng ta lao về phía trước, chụp lấy phù chú trong tay của Tích Cửu lúc này nghe lưu thanh cái gì việc quan trọng là giải quyết chuyện tiểu giải trí trước cố tích cử đã có chuẩn bị từ trước hơi nghiêng người tránh khỏi một trục này của nàng ta mỉa mai nói đây là quận chúa có tật giật mình sao yên tâm đoàn đối thoại thú vị này còn liên quan đến chuyện tiểu giải trí cho nên sẽ không lạc đề đâu nàng giơ tay mở phù chú ra Cuộc trò chuyện giữa chủ và tớ từ trong phù chú kia phát ra rõ ràng. Làm xong hết rồi. Hôi bẩm quận chúa yên tâm. Mọi chuyện đều đã làm xong hết rồi ạ. Không ngờ là chính này lại hiểu chuyện như vậy. Chẳng những đồng ý thiếu một nửa ma tiền, ngay cả hai tử cũng trực tiếp đưa cho chúng ta. Con vội vàng rời khỏi ma giới. Thật ra chúng ta cũng không cần phải ra tay giết hắn. Nhưng nghe nói hắn có đồng bạn. Cũng chính là chủ nhân của con soi trắng đó. Rốt cuộc, Hoa Húc Nguyệt là ai? Nghe là chính kia nói. Hắn với Hoa Húc Nguyệt chẳng qua cũng là bèo nước gặp nhau, giúp đỡ nhau một chút mà thôi. Quận chúa yên tâm. Nếu Hoa Húc Nguyệt kia là người làm ăn, nói vậy cũng không phải là cao nhân gì. Nàng ta bỏ lại hài tử và con soi trắng biến mất lâu như vậy. Nói không chừng là đi tìm tình lang gì đó rồi. Nghe thì vệ giữ cửa nói. Nàng ta đã từng tới phủ quận chúa chúng ta hỏi thăm. Tìm kiếm hai tử và con soi trắng Bị đuổi đi rồi Với bản lĩnh của nàng ta Cũng chỉ đi tìm la chính gây chuyện Sẽ không tìm đến phủ quận chúa chúng ta Bọn họ chẳng qua là tiện dân bên ngoài mà thôi Không có gì đáng lo ngại Theo suy nghĩ của nô Tì, Một phần ma tiền cũng không nên cho hắn Dù sao Cũng không phải là đồ của hắn Hiếm khi hắn hiểu chuyện như thế Năm vạn ma tiền đó Có như bổn quận chúa bán thưởng cho hắn Từ trong Lưu Thanh Phù, từng câu đối thoại vang lên. Đúng là tiểu, quận chúa và Diệp thị Nữ nói chuyện lúc trước. Mỗi câu đều rõ ràng, không sai nửa chữ. Mọi người sững sở. Đoàn đối thoại này quả thực chính là bằng chứng không thể chối cãi. Chứng minh, sau khi chủ tớ này nhìn trúng sói trắng, chẳng những dùng vũ lực mua nó, mà còn muốn giết La Chính diệt khẩu, kéo cho chủ nhân ban đầu của sói trắng là Hoa Húc Nguyệt tìm tới. Cũng chứng minh, Tội danh mật tiểu quận chúa áp đặt cho cổ tích cửu là hoàn toàn giả dối. Nói nàng và la chính cấu kết với nhau, lừa gạt lấy ma tiền của phủ quận chúa. Căn bản chính là nói hươu, nói vượn. Rõ ràng là chủ tớ nàng ta tính kế với đồ vật của người ta. Vô số ánh mắt không thể tin được nhìn về phía chủ tớ uyển uyển quận chúa. Mặc dù ma luôn làm việc không kiêng kỵ gì, làm không ít việc tà ác, Nhưng nhân cách của Uyển Uyển quận chúa vẫn luôn lương thiện, nhân nghĩa. Nhưng giờ đây, nhân cách của nàng ta đã sụp đổ. Giả, giả. Đây không phải là sự thật. Nhất định là nàng ta cố ý dùng thuật khẩu kỹ bắt trước giọng nói của bổn quận chúa và thi nữ nói ra những lời này. Khuôn mặt xinh đẹp của Uyển Uyển quận chúa xanh trắng đan sen. Nàng ta không bao giờ nghĩ tới cô tích cửu còn có một con át chủ bà như vậy. Quả thực chính là vương bài, khiến nàng ta trở tay không kịp. Chẳng trách, vừa rồi cô thích cửu huyết dài một tiếng để thu hút mọi người tới về xem. Hòa ra chính là vì giờ khắc này mà thôi. Nhà đầu này đúng là một người tính toán thông minh, khiến nàng ta cũng bị mắc mưu. Quả thực uyển uyển quận chúa tức giận đến muốn học máu. Nàng ta mấy lần muốn cướp lưu thanh phủ kia, nhưng đế phất y lại đứng ở chỗ này. Nàng ta cứ cố cướp thì sẽ giống như có tật giật mình. Huống hồ của tích cửu này còn xảo quyệt linh hoạt hơn cả hồ ly. Cho dù nàng ta đồng thủ cướp đi, cũng không cướp được. Cho nên nàng ta liều mạng, rứt khoát có chết cũng không thừa nhận, nói đối phương đang sở trò, đang làm giả. Đại ca! Nàng ta cố ý làm giả hãm hại Uyển Uyển. Đại ca! Huynh phải lâm chủ cho Uyển Uyển. Uyển Uyển lo lắng nóng vội, đến mức muốn kéo ống tay áo để vất y cầu khẩn. Nhưng không ngoài ý muốn, nàng ta vẫn không kéo được như cũ. Đế Phất Y chỉ thoáng lui về phía sau một bước, tránh được lôi kéo của nàng ta. Nàng ta vẫn không thể nào thực sự tới gần hắn như cũ. Trong mắt nàng ta hiện lên một tia oán hận, nước mắt rưng rưng nhìn Đế Phất Y, trông mà thấy tội nghiệp. Khỏe môi của tích cử khẽ nhanh lên một cái, nói. Làm giả. Nàng nhìn về phía Đế Phất Y. Ta nhớ rõ mà quân đại nhân có một loại thuật phân biệt. Có thể biết được nội dung giọng nói trong lưu thanh phù có phải là thật hay không? Nàng nhấc tay, ném phù chú kia cho đế phất y. Đế phất y chỉ có tiếp nhận. Cố tích cử lại cười. Uyển uyển quận chúa. Mà quân đại nhân là đại ca thương yêu ngươi nhất. Ngày ấy chỉ thiên vị ngươi chứ không thiên vị ta. Càng sẽ không lừa gạt ngươi. Kết quả do ngày ấy dám định ra tất nhiên là ngươi tin tưởng, đúng không? huyền uyển cuộn chúa cắn môi. Cái này đúng là nàng ta không thể nào phản bác được. Đế vất y lại đờ người. Trong lòng như bị kim đâm. Hắn nhìn về phía cổ tích cửu. Người vẫn luôn mỉm cười. Trên khóe môi còn có ý cười nhàn nhạt khiến người ta không thể nhìn ra được cảm xúc của nàng cũng không thể đoán được suy nghĩ của nàng. Nàng thoải mái và phóng khoáng nhìn hắn. Ta chỉ xin mà quân đại nhân có thể thật sự tìm kiếm sự thật đối xử công bằng. Nàng một câu một chữ, cứ ma quân đại nhân, cung kính có lễ đối với hắn. Dường như hắn đối với nàng mà nói, thật sự chỉ là ma quân của ma giới, cũng không có liên quan gì với nàng. Ngón tay để phất y ở trong tay áo siết chặt, cũng mỉm cười. Không ngờ người vẫn còn nhớ rõ ta có công phu gì. Chính xác là hắn biết thuật phân biệt này, nhưng hiếm khi sử dụng nó. Ở thượng giới cũng chỉ sử dụng một hai lần mà thôi Cũng không sử dụng trước mặt nàng Cũng không có mấy người biết Tại tu la giới này căn bản không hề sử dụng Không nghĩ tới nàng lại biết Cố tích cửu mỉm cười Mời mà quân đại nhân giám định Ánh mắt mọi người cũng chuyển sang nhìn đế phất y Chưa hắn đưa ra một kết quả giám định Đế phất y ước lượng Lưu Thành Phủ kia Một luồng ánh sáng trắng từ lòng bàn tay phóng ra Bao phủ Lưu Thành Phủ Một lát sau, hắn thu công. Liếc nhìn Uyên Uyển quận chúa một cái, ánh mắt lạnh lùng đến mức khiến nàng ta rùng mình. Sau đó, đế vất y nhàn nhạt nói. Lưu thành chú này là thật. Âm thanh bên trong cũng không có dấu vết giả mạo. Chắc chắn là thật. Mọi người ồ lên. Khi nhìn lại Uyên Uyển quận chúa, có cảm giác như thần tượng đã tàn nát. Hình tượng vĩ đại của nàng ta trong lòng, nháy mắt sụp đổ. Bởi vì là để đế phất y giám định, cho nên Lưu Thanh Phù tạm thời đóng lại. Đế phất y ném phù chú trong lòng bàn tay đi. Đằng sau còn có không ít nội dung. Nếu muốn nghe thì để mọi người nghe nguyên cả bộ đi. Đại ca! Uyển Uyển run rẩy gọi một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khẩn cầu. Uyển Uyển nhất thời hô đô, biết mình sai rồi. Xin đừng... Xin đừng mở nữa. Đế Phật Ý không để ý tới nàng ta, trực tiếp mở Lưu Thanh Chú kia ra lần nữa. Vì thế, cuộc trò chuyện giữa hai người bên trong lại vang lên. Mà quân đại nhân yêu thương quận chúa như thế. Quận chúa muốn cái gì thì cho cái đó. Tất nhiên quận chúa sẽ không thèm quan tâm đến năm vạn mát tiền này rồi. Lần này người làm việc rất vừa ý bổn quận chúa. Thưởng cho người cao trú nha này. Quận chúa, cũng chỉ có ngài mới có đủ tiền tài để nghiên loại thảo dược trú nhan thảo này thành cao và sử dụng. Một bình nhỏ này cần phải có 100 cây trú nhan thảo thì mới có thể chế tạo ra được. Mà quân đại nhân đối với ngài thật là tốt. Người nói lắm lời vô nghĩa thế. Nô no thì nói đều là sự thật mà. Phải rồi, quận chúa. Mà quân đại nhân nhất định muốn thành thân với quận chúa rồi đi. Không biết khi nào thì quận chúa mới đồng ý với lời cầu hôn của ma quân đại nhân vậy. Bảo bối quý giá thì dễ có, nhưng tình lang thì khó có được. Tuy quận chúa rụt rè, nhưng cũng đừng để cho ma quân đại nhân chờ đợi quá lâu ạ. Bổn quận chúa vẫn muốn thử huynh ấy thêm một chút nữa. Chỉ cần huynh ấy thật tình, ta sẽ tự... Sẽ tự để cho huynh ấy được những ý nguyện. Rõ ràng là một cuộc trò chuyện chủ tớ bình thường Nhưng lại bị vạch trần ở trước mặt mọi người như thế này Khiến Uyển Uyển chỉ muốn tìm một kẻ nứt dưới đất để chui vào Nàng ta lén lút, liếc nhìn đế phất y Đế phất y nghe mà sắc mặt không có biểu hiện gì Tạm thời không đưa ra bất kỳ bình xét nào Nhưng khóe môi, lại có chút diễu cợt Bởi vì ân cứu mạng, hắn thật sự yêu thương nàng ta Nhưng cũng chỉ coi nàng ta thành mùi tử mà yêu thương thôi Chỉ cho nàng ta đầy đủ của cải, vật chất và địa vị cao quý tương ứng Để nàng ta không bao giờ phải chịu cảnh hèn hạ khổ sở như trước Cầu hôn với nàng ta khi nào thế? Thật buồn cười Hắn không yêu nàng ta, sao có thể cầu hôn với nàng ta chứ? Đế phất y hắn sao có thể là người tùy tiện như vậy chứ? Cũng không phải dễ dàng để thích người khác như vậy Hắn chỉ cầu hôn với một người Nhưng đáng tiếc Người đó vẫn luôn vứt bỏ hắn như một đôi giày rách